Từ phòng ngủ bước ra, Lễ Dung đứng lặng mấy giây nhìn Mỹ, nàng lúng lựa một chút rồi lên tiếng: Bà đi giày thấp thôi." Mỹ quay lại tròn mắt nhìn Lễ Dung, nàng chưa kịp nói gì thì Lễ Dung giải thích tiếp: "Thôi, cũng được." Hai người bước ra đường, ngồi trong xe Lễ Dung nói: "Tôi thì không bao giờ đi giày thấp. Giày thấp làm cho cái dáng của mình nó trở nên lẻ phè lắm, chỉ trừ khi mà cùng jean thôi. Mà đã mấy năm nay tôi không còn mặc quần jean nữa." Mỹ khẽ liếc mắt nhìn Lễ Dung.